chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kim tiền ở đây tập 77. Các bạn có thể xem lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link giạch sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Trong khi họ đang nói chuyện, trang tử thư phòng cổ phụng cốc được hàng xịch thợ mỏ ăn mặc rách rưới nhếch nhác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 Người như vậy bọn họ không bao giờ quên Không ngờ người này Lại có ngày mại liệt như một con chó thế này Là Lâm Thiêu Gia Lâm Thiêu Gia đã cứu chúng ta Màu cảm ơn đại ân đại ức của Lâm Thiêu Gia đi Những người dân thường nhận ra Lâm Bắc Thần đầu tiên Không quá đời Khi nói rằng Lâm Bắc Thần của hôm nay Là người nổi tiếng nhất ở Vân Mộng Thành Sau khi trải qua thiên kiều trành ba chiến Cùng cuộc thi trao đổi tài năng Lúc này, nhìn thấy Ứng Vũ Kỵ đang cuộn mình dưới chân Lâm Bắc Thận khóc lóc, không cần người khác nói, thì đám dân thường nhất là đều khẳng định rằng chuyện gì đã xảy ra. Nhất định là Lâm thiếu gia nghe thấy Ứng Vũ Kỵ làm điều ác ở đây, cho nên giận dữ rút kiếm, không ngại mạo hiểm, đấu trí xo so tay, chấp nhận rủi ro, với tinh thần khốc sượng hãi và kiên trì, quét sạch tà ác ở đây, đưa bọn họ ra khỏi hố ma này làm thiếu giả thật sự trả tài giúp đỡ người khác, tấm lòng thấu tận trời cao. Lã Bắc Thành thấy vậy, nhất thời cười như hoa. Đây thực sự là một điều bất ngờ. Kể từ khi tu luyện thần thuật, thứ hắn cần nhất bây giờ chính là tín độ. Càng nhiều tín độ thì tốc độ tu luyện thần thuật lại càng nhanh. Nhìn đi, những người dân thưởng chất pháp này, bọn họ vừa lớn vừa tròn, à quên, vừa nhiệt tình lại đơn thuần trông có giống như một đám rau hẹ trầm trầm. À không, là tín đồ chứ. Haha. Tất cả rau à, hàng xóm không cần khách khí. Đây là những gì mà bị nam kiếm khách hành hiệp trượng nghĩa can đảm như Lâm Bắc Thần ta phải làm. Lâm Bắc Thần nghe lập tức hằng hái bước tới, đích thân đỡ đám rau hẹ. À không, các tín đồ của mình chứ. Đứng lên đứng lên. Một phụ nữ cấp ở bên cạnh, mặt còn chưa hết sưng, lộ ra vẻ nghi ngờ sâu sắc. Đợi đã, rõ ràng là ta cùng với dạng tự lực giải cứu họ khỏi hầm mỏ, còn giết mấy tên trùm coi hung ác đang canh gác ở bên trong. Tại sao đám điều dân này lại không cảm ơn ta, lại chen nhau lên cảm ơn Lâm Bắc Thần, cái này đã không công bằng. Lúc này ánh mắt của Lâm Bắc Thần tỉnh cơ nhìn qua rồi vào Ngô Phượng Khúc, hắn nghiêm nghị hỏi: "Các khu phụ cận bên trong đều đã được giải cứu rồi chứ?" Nhất định không được bỏ lại một người nào, bằng không lương tâm của ta khó mà an tâm." Mục Phượng Cốc ngay lập tức cười một cách quen thuộc, kiểu rằng ngài yên tâm, đều ra tay đưa ra ngoài cả rồi. Tiểu Nhân biết người quan tâm đến thường dân, không nhìn được bất cứ ai chịu khó chịu nạn, cho nên ta không dám lơ là. Vừa nói, tên mập chết bầm này lại hướng về các dân thường nói: "Bản thân của các ngươi phải hiểu rằng, người hôm nay các người thật sự thật may mắn đấy. Cảm được đại hiệp nhìn lâm thiếu gia, các người được cứu đều là vì lâm thiếu gia ra tay. Ta và Giang Tử Lưu một chút tiền quan cũng không có. Hai bọn ta chỉ làm một chút xíu chuyện nhỏ. Lâm thiếu gia mới là kiếm khách đánh bại ma vương, các người phải cảm ơn hắn nhiều vào. Giang Tử Lưu cũng chấm hỏi luôn. Làm một hồi cảm tạ rối rít, Lâm Bắc Thần nói, "Ta biết tất cả các ngươi đều phải chịu khổ." lên thủ phạm ở đây. Bây giờ cứ để cho các ngươi xử đi, đến đi phạt tiệt tùy thích, không cần khách sáo với ta." Vừa nói xong, để đệ phòng Ân Vô Kỵ, con chó này dạy dỗ nam tổ thương người khác. Thập Bác thần trực tiếp cắt luôn hai chân của hắn. Ban đầu các dân thường còn hơi sợ, nhưng khi một tiểu tử que sống giận, "Cha, con trải báo thù cho người." Sau đó xông lên cắt đứt lỗ tai của Ân Vô Kỵ. Nhưng người khác đột nhiên như hổ như báo, hai mắt đỏ bừng xông lên. "Không, đừng mà." Ân Vô Kỵ hoảng sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới những kẻ thấp hèn như loại kiến bại bỏ trong mắt hắn một ngày nào đó sẽ nắm giữ sinh mạng của mình. "A, mắt của ta." Ân Vô Kỵ vặn vẹo hét lên. Vồ số năm đấm, dấu răng in trên người hắn. Nhưng dù sao thì hắn cũng là một cường giả đại võ sư đỉnh phong. Cơ thể của hắn tương đối cứng Dân thường đánh hắn Thì hắn cũng không cảm thấy đau Nhưng có người trực tiếp cắn vào mắt hắn Giống như một con thú cắn xé Mọi người chờ một chút Lâm bác thần chặt áp người lại Ánh mắt của ưng vô kỵ hiện lên Một chút chở mong Thiếu già tha cho ta đi Người quên khi người còn bé ta còn bé người sao Người còn gọi ta là ưng thúc thúc Hắn cố gắng nặng tràn nụ cười Cầu dinh tha thứ Dì cũng không phải chó của một tên như ngươi." Lâm Bắc Thành nhặt một vài thanh kiếm từ xác mấy tên giáp sĩ bên cạnh, đưa cho dân thường tức giận nói: "Con chó này da dày thịt dai, đánh không chết được hắn đâu. Con bị đau tay rồi đấy. Ta dạy cho các ngươi, phải dùng kiếm mà chém, chém như vậy mới thoải mái." Đám dân thường hoan hô, chẳng mấy chốc tiếng la hét lại vang lên. "A, ta lệnh bản mệnh quan của đế quốc Cả ngươi giết ta, cả ngươi cũng phải trả giá. A, không, ta ta, ta sai rồi, đại gia, nghe ta giải thích đã." Tiếng kêu thảm thiết giảm dần tự cao xuống thấp, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng đường đường là sở trưởng sở cảnh vụ của phong cư hành tỉnh đã trực tiếp nhìn một đám dân thường tức tối chém cho máu nhầy nhụa, máu tươi chảy khô trên bộ cách thê thảm bên ngoài hầm mộ mà ông ta đã muốn làm hết sức mình để dành lấy chút xem trọng của vị danh thần. Đám dân thường đã báo được thủ, có người than vãn khóc lớn, an ủi thân nhân người chết. Cũng có người đi tới trước mặt Lâm Bắc Thần, quỳ xuống cảm ơn. Cuối cùng dưới sự tổ chức của Ngô Quốc Phượng Khóc, những người biết ơn đã ăn một bữa no nê trong căn liều gần đó, sau đó được cho một số quần áo. Cuối cùng được Ngô Quốc Phượng Khóc dẫn đến học viện sơ cấp Tô Ma. Giấu sáo giết một vị quan cấp cao như Ứng Vũ Kỵ, không phải là chuyện tầm thường. Nhưng người này cần được bảo vệ tạm thời. Sau này có được làm nhân chứng để buộc tội năm người Ứng Vũ Kỵ về hành vi của mình. Ứng phó với cuộc điều tra chính thức từ phía chính phủ. Tất nhiên, đây cũng là phòng ngừa mà thôi. Theo quan điểm của Lâm Bắc Thần, khả năng cao là không cần thiết. Dù sao, Trần Công Thiên Kiếm Thần chỉ cần thắng là được thì tiện, lấy chồng với ít đức bận lên người ưng vô kỵ. Thường thư là được rồi, dù sao thì cũng không cần quá khách sáo với cái loại cậu tạp chủng bần thiếu này, lấy gợi ông đập lưng ông là được rồi. Chỉ còn lại Lâm Bắc Thần và Giang Tử Lục dưới vách núi cao chót vót. Quang Thương, Lâm Bắc Thần nói, "Chi chi, Quang Thương hiện thân." Lâm Bắc Thần trực tiếp nắm mời viên lục vị thần hoàn mà nói, tam đi, uống đi. Nói rồi thì vận chuyển cho ta chặn tất cả các con trưởng chính xung quanh tiểu Tây Sơn lại, càng nhiều càng tốt. Dùng cái miệng của ngươi nói cho toàn thế giới biết, tiểu Tây Sơn này đều là bị ngươi thâu hết rồi. Chủ nhân vĩnh viễn là thần. Quang Thương hưng phấn nhận lấy lục vị thần hoàn hoàn, viết ra một hàng chữ, sau đó dần biến mất. Sang từ lưu lần đầu tiên thấy Quang Thương phô diễn thần thông không kiềm được cảm thấy rất tò mò. Thu cương trên đấu này có phải quá kỳ lạ không? Là loại quý hiếm sao? Ngươi nếm thử một chút, mùi vị như thế nào?" Lâm Bắc Thần vừa nói vừa đám cho Giang Tử Liêu một viên lục vị thần hoàng hoàn, mỉm cười đầy ẩn ý nói, "Nó rất là bổ đấy." Giang Tử Liêu gật lại cũng không chần chờ, nhận lấy rồi há mồm nuốt xuống nói, "Đây là thuốc chữa thương sao?" Lời còn chưa dứt Vẻ mặt của hắn đột nhiên ngơ ngẩn, bởi vì sau khi đan dược vào miệng liền tan ra, một dòng điện nóng ấm chưa từng có, mang theo năng lượng thuần khiết khó tả, đột nhiên tản mát ra tại chân của hắn. Sự mệt mỏi và đau đớn trên người trong nháy mắt xóa sạch. Ngay cả chỗ bà vai bị cột tay cũng có một hơi ấm râm ran, như thể một cánh tay sắp mọc ra trở lại. Đây là đan dược gì vậy? Tương tư lưu không kiềm được Thất Thành nói: Sao có thể thần kỳ như vậy? Ta đã thấy vô số đan dược cấp phẩm, các loại bảo vật của thiên tài, nhưng không có loại nào có thể sánh bằng đan dược này. À, không có gì. Lãm Bắc Thần gần như cười muốn chết trong lòng, nhưng cố gắng kìm lại. Lão tử thấy cái bộ dạng chưa trải sự đời này của ngươi rồi đấy. Cái bộ dạng lạnh lùng này, không phải sớm muộn cũng sẽ bị lão tử chinh phục rồi sao? Bên ngoài thì hắn giả vờ điềm đạm thản nhiên nói: "Lúc buồn chán làm ra mấy đan dược này mà thôi, không đáng bao nhiêu tiền, trong nhà ta còn rất nhiều, bình thường đều dùng cho heo ăn." Giang Tử Lưu chớp hỏi: "Nghe xem có phải tiếng người hay không?" Hắn muốn đánh người. "Đi thôi, chúng ta vào hầm bỏ xem một chút." Lâm Bắc Thần tràn đầy hưng phấn cười mà nói: "Ha, cái con mọt này tỏa ra mùi ngọt ngào của Huyền Thạch, đều thuộc về ta." Hè hè hè, ta còn chưa nhìn kỹ sản nghiệp của mình Nói xong, liền đi về phía trước mỏ Giang từ lưu theo bản năng đuổi theo Đi được hai bước, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì Trên mặt lỗ ra vẻ kì hoặc nói Không đúng, không phải nói người có cái gì Mà chứng sở không gian hẹp, không dám vào mỏ sao Hà, ta có nói vậy sao Lâm bác thần suy nghĩ một chút, hở hứng nói Loại bệnh này thỉnh thoảng xảy ra Hiện tại hình như ta không sợ nữa rồi." Giang Tử Hưu chấm hỏi ba cái. "Ngươi đang đùa ta đấy à?" Nhưng hắn cũng không vốn so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này với Lâm Bắc Thần. Theo sau Lâm Bắc Thần, hai người một trước một sau tiến vào hầm mộ. Bởi vì thời gian gấp rút nên hầm mộ đào giống như là phần mộ bị trộm vậy. Miễn cưỡng có thể để cho người ta đi thẳng xiên vẹo mà kéo dài xuống dũng khai mạc đất khoảng 30 mét, có thể nhận thấy một luồng năng lượng bí ẩn vô hình bắt đầu tuôn ra trong không khí, làm võ giả thở cũng sùng sướng. Năng lượng huyền khí thật là mạnh mẽ. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Đây là nơi trò trì năng lượng huyền khí trong mỏ. Giang Tử Lục Thở dài đoán, ai có thể nghĩ rằng ở nơi xa xôi tiểu Tây Sơn này lại có một quặng mỏ phong phú như vậy dưới lòng đất. Bình thường khai thác cơ quỷ đoạt thì có thể đủ để khai thác mấy năm. Hơn nữa sản xuất huyền thạch đã sâu được là huyền thạch tinh khiết. Võ giả có huyền khí thức tỉnh khác nhau đều có thể hấp thụ. Lâm Như Nguy có thể nắm giữ quặng mỏ này, người chính là một trong số ít những người giàu có nhất trong đế quốc. Đường Dĩnh có thể nắm giữ được. Lâm Mặc Thần giống như một con chó già bảo vệ thức ăn nói: Ai dám giành với ta, ta sẽ giết cả nhà hắn.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 tham chỉ xung đột rất lời nói và việc làm. Diêu Lân răng tử lưu đều cố gắng thuyết phục bản thân luôn ở đây tìm cách bào chữa cho công tử. Nhưng cái gai trong lòng vẫn khó và biến mất hoàn toàn. Tại sao tình hình lại trở nên như thế này? Công tử, tại sao lại biến thành như vậy? Những câu hỏi và nghi vấn vẫn luôn làm cho răng tử lưu trăn trở. Cho đến khi gặp tên quần là áo độ tiếng xấu đồn xa là Lâm Bắc Thần cũng là thần khuyến giả nổi lên trong năm nay. Sanh kiến của năm Bắc Thần đã sụp đổ từ lâu. Mọi người đều biết hắn là một tên cạn bã. Chính hắn cũng không phủ nhận điều đó. Rõ ràng là tên cạn bã ác độc, nói nằm bậy bạ, hành động ngớ ngẩn và phóng túm, kèo kiệt và yêu tiến như mạng. Hơn một tí là tự nhận mình là một tên não tan. Đây đều là kiều ngạc đó vậy. Người này dường như cả người đều là khuyết điểm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 Trên người của Lâm Bắc Thần, Giang Tử Lưu thấy được những điểm sáng đáng ngưỡng mộ và bội phục mà công tử từng sở hữu, nhưng giờ đã dần dần biến mất. Nghĩ đêm đầy Giang Tử Lưu không kiềm được, mang ngần đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Kết quả vừa nhìn một cái, trên trán thiếu niên tay cụt, lại xuất hiện những loại vạch đen. Bởi vì Lâm Bắc Thần giống như một con chó vang sau khi nhìn thấy quạng mỏ huyền thạch lấp lánh, hoàn toàn tự giải thoát cho mình. Wow, wow, wow, huyền thạch. Đây là huyền thạch sao? Lấp lánh lấp lánh. Một khối lớn như vậy, trực tiếp khai thác có thể bán được bao nhiêu tiền? Ồ, oh, độ cứng thật tốt, ta không thể cắn được. Wa wow, ha ha ha, tất cả, tất cả, tất cả đều là của ta. Lâm Bắc Thành nhảy chỗ này, tôi lại sợ chỗ kia. Nằm trên tảng đá này, tôi nằm trên tảng đá kia. Lấy tay sờ, dùng mặt chạm vào, cha cha, lấy lưỡi liếm liếm sung rắc cánh, con dung quả thật là không có chút hình tượng nào. Được rồi, con cứ ta suy nghĩ quá nhiều trước đó thì. Giang Tử Lục, khuôn mặt không nói thu hồi lại suy nghĩ của mình. Thật lâu sau Lâm Bắc Thần mới bình tĩnh lại, sau cơn mê, làm râu tỏ lớn. Mặc dù đã sớm biết khoảng mỏ viên thạch này thuộc về mình, nhưng sau khi cảm nhận được loại cảm giác này, thì nó khác xa so với người ta nói và với mình tưởng tượng. Song kia việc người biết rách ma là tỷ phú rất giàu có, cũng không chút dao động. Nhưng nếu một ngày ông ta đưa tất cả tiền đổi thành vàng chất đầy trước mặt của ngươi thì sợ rằng ngươi sẽ bị sốc đến tiêu cả trách quần bất. Hoặc giống như là cái biết lưu thiên tiên làm một mỹ nữ tuyệt thế, nhưng mỹ nữ ở chỗ nào? thì chỉ khi cưới nàng vào đêm tân hôn, người mới có thể thực sự cảm nhận được thôi. Nhìn thấy chưa, đây chính là giang sơn mà ta vì ngươi, gì, là giang sơn của ta. Lâm Bắc Thành cội trên một khối huyền thạch lớn khoe khoang. Nói thật đi, có muốn gia nhập vào đội của ta không? Ha ha ha. Ít nhất thì huyền thạch sau này để tu luyện, ngươi không cần phải lo. Đội của ngươi? Giang Tử Lục nói, đội nào? câu hỏi này khiến Lâm Bắc Thần sửng sốt. Căng người hắn có chút gằn giọng. "Đúng rồi, đội nào của ta, ta mẹ nó chẳng qua chỉ làm một tên lười nhác mà thôi. Thật ra thì cũng không có suy nghĩ cao cơ tạo phản, cũng không muốn khai thông lập phái. Giấu sao thực lực bản thân bất hách, cũng không có cách nào truyền lại cho người khác. Càng không có suy nghĩ muốn nổi danh thiên hạ. Ta mẹ nó, căn bản chẳng có đội nào, cũng không có thế lực gì." Lâm Bắc Thần gần ra khỏi lầu, đột nhiên ngẩng đầu lên quyết định chuyển chủ đề, hỏi Giang Tử Lương một vấn đề đánh thẳng vào tâm hồn. Hắn hỏi: "Ước mơ của ngươi là gì?" Giang Tử Lương sững sờ, rồi chợt cười khổ, hắn lắc đầu nói: "Thần tàn dự kiếm khái, nói chỉ đến ước mơ, chỉ muốn được về với gia đình, làm tròn đạo hiếu với mẹ tại nhân, sống đến cuối đời mà thôi." Lâm Bắc Thần dùng côn giữa xoạt xoàm bị tầm đói. Nhưng dì ta có cách làm cánh tay của ngươi quay trở lại như bình thường thì ngươi thấy sao? Giang Tử lung gặn ra, ánh sáng bừng lên trong mắt hắn. Tia sáng này giống như một ngôi sao băng chợt lóe lên rồi biến mất. Cánh tay kim loại của thầy giáo Sở Ngân, ngươi có biết không? Lâm Bắc Thần lần thứ hai ở trước mặt gợi khác khỏi về vấn đề này. Lần trước tên chó cùng công không sửa vào đái thường ra bài, Lâm Hải Hắn không có cách nào giả vờ được. Cùng Bạch lần này răng tử lưu rất phối hợp, gần đầu nói, có thể qua rồi, không thể tin được, có thể gọi là thần công quỷ phụ, sợ đảm bảo vật cấp linh khí quá hiếm thấy. Răng tử đều cảm khái, được nhân phản ứng lại, không tin nhìn chằm chằm Thất Bắc thần nói, chẳng lẽ cánh tay kia là, là liên quan đến người sao? Lâm Mặc Thần cười phá lên, ha ha ha, thật đấy, ta thật sự thích vẻ mặt chứa trái sự đời của ngươi. Không chỉ có liên quan tới ta đâu nhá. Lâm Mặc Thần cười một tiếng lại nói, ngươi cũng biết ta làm một con người kiêm tốn, cho tới bây giờ không thích khoe khoang khoác lác, nhưng chuyện này ta có thể nói với ngươi, không phải là ta giả bộ, chỉ cần có đủ vật liệu, trong vài phút ta có thể chế tạo ra mấy mấy bộ Sang từ lùng nghe vậy, nửa tin nửa ngờ. Lâm Bắc Thần nói, "Không tin hả? Ha ha, vết thương của cung công người biết đấy, một cái chân, một cái tay, cánh tay cung bị mất, giờ đã dùng kim loại chế tạo tay chân giả nối vào, Lạc Minh biến hóa, có thể cùng võ sĩ cấp 8 đối đầu. Đời huyền khí tu vi của hắn mạnh hơn một chút nữa, nhất định có thể mạnh cỡ đại võ sư." Sang Từ Thưu ngẩn người giây lát, lắc đầu nói, Không được, cho dù là thật Thì ta cũng không thể nhận sự sắp xếp của ngươi Tại sao? Lâm Bác Thần ngạc nhiên nói Cảm thấy ta đang vô thí cho ngươi sao? Giang tự nương nghiêm nghị nói Không phải Ta biết ngươi tốt bụng Nhưng ta nhận quả của ngươi Nhận định phải bao đáp ngươi Giữa ngươi và công tử sớm muộn gì Cũng có một trận chiến Nên lúc đó ta không thể vì ngươi mà chiến được Cho nên không có mặt mỗi nào Nhận lòng tốt của ngươi Hay dạ, người như người sống quá mệt mỏi. Lâm Bắc Thần khá cạn lời, lại nói. Nghe nhiều quá coi chừng khói đầu. Ta nói với người, trước đây một trong những nhà văn yêu thích của ta tên là Loạn Thế Cuồng Đao. Vốn là một Mỹ Nam có khí chất, đợi ước mơ của 900 triệu thiếu nữ. Sau này vì viết sách nghĩ cốt truyện mà suyệt ngỡ hói hết cả đầu đấy. Sắc từ lúc biểu thị chưa nghe qua tên vị nhà văn đổi danh như vậy ở đế quốc bao giờ. Nhưng tên Tam Bắc Thần biến thái này lại sủng bái như vậy, ai chà, xem ra không phải là một nhà văn không ra gì viết truyện khiêu dâm. Người đấy, đừng vinh danh thứ này có hay đã không. Chuyện giữa ta và vị danh thần, ta sẽ tự mình giải quyết, không cần ngươi đụng. Ta chẳng qua là nhìn thấy ngươi vẫn còn có chút lương tâm cùng ranh giới cuối cùng. Với lại ta cũng nhất thời thương ngươi. Cho nên không đành lòng để ngươi làm tàn phế như vậy, cho nên ta phải giúp ngươi. Hơn nữa đế quốc bây giờ đang trong thời kỳ rối loạn, ngoại ưu nội loạn, văn học của ta hẳn bất phụ, thiên phú không bằng ngươi, thực tự không bằng ngươi, hình như cái gì cũng không bằng ngươi, nhưng cũng đã rất khoát lao trở tiền tuyến diệt địch. Còn ngươi thì sao? Thật lãng phí cuộc đời, nếu ngươi vướng vào một vài cuộc tranh chấp cáu thấp cá nhân, câu nệ với một khu vực Thiên tài chết tiệt đơn giản là ngu như heo. So với các bạn học của ta, ngươi chẳng qua chỉ cụt hay cánh tay mã thôi, mà Tư Lăng thì mất đi người mình yêu, phi, Quỳnh giao kịch, một mình đi nhầm trường quay, nói sai rồi. Do sao ta quên gửi nắm lấy một thân đại nam nhi bảo vệ quốc gia chẳng phải tốt hơn sao? Được rồi, ta nói xong rồi, nếu như mà ngươi không đồng ý, vậy thì im lặng đi. Sự sao ta cũng không chấp nhận lời phản bác. Lâm Bắc Thần phun ra một hơi, đột nhiên cảm thấy thật sảng khoái. Cái tên chó này, đã từng có nguy cơ bị độc giả chỉ trích vì thành thánh mẫu, ở đây ta tẩy trắng cho ngươi, nếu ngươi còn không cảm kích, vậy thì ta thật sự sẽ trở mặt. Sang từ đầu sững sờ tại chỗ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Bắc Thần có thể nói ra những lời như vậy trang này lại là bí mật thật sự sâu trong trái tim hắn sao? Thời gian trôi qua khoảng chừng một chén trà, lúc này hắn mới ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần, trong mắt lóe lên ánh sáng lộ ra vẻ kỳ quái. Lâm Bắc Thần đột nhiên lạnh sống lưng, hai tay ôm ngực, lùi lại hai bước, cộc hàn nhíu lại nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Ta nhận đồng tốt của ngươi." Sang Tử Dung nói, hãy đưa tay trái ra một cánh tay kim loại giống như của chủ nhiệm sở. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng nói: "Ngươi chọn sáng suốt đấy, bởi vì chúng ta là bạn bè, như này đi, ta bớt cho ngươi tầm cộng 10000 kim tệ, nhanh đi chuẩn bị đi, cũng có thể đặt cọc trước 1000 kim tệ, những phần khác từ từ xoay sở." "Còn phải có tiền sao, không phải được tặng miễn phí sao?" Nhưng dù sao hắn cũng đã ra móng, không giống Lâm Bắc Thần không biết xấu hổ như vậy. Vì thế gật đầu một cái, cắn răng nói: được, ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi. Thẩm Khoái đâm Bắc Thần dương ngón tay cái lên và nói, "Đợi ta trở về sẽ lên đơn." "Lên đơn? Là cái gì?" Sang Tử Lương đã quen với những câu nói vô tri của Lâm Bắc Thần, hắn đại khái có thể hiểu được, dứt khoát không ổn định chút nào. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra và chụp rất nhiều ảnh. Khối tài sản khổng lồ đầu tiên đáng phải nằm kỷ niệm sau đó lại chụp mấy bức với Huyền Thạch. Một lát sau, hai người ra khỏi hầm mộ, Quang Tường đã hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang. "Ngươi canh giữ ở đây thay cho Việt Nam bắt tập về nhà." Lâm Bắc Thần sợ đậu Quang Tường nói, "Ai dám ăn trộm mộ cứ đánh chết hắn cho ta, tuyệt đối không được nhân từ, nếu không, bay tập về nhà tăng thêm 10 lần." Chủ nhân yên tâm. Quang Tường mặt đen như màu đất. Lập tức viết lên bảng viết, lập flat cho chính mình. Trên con đường xuống núi, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút. Tật sâu ở kiếp trước không nhìn được, mở quy chát ra. Gửi đến vòng bạn bè một đoạn ảnh chụp với quảng mỏ. Status là chuỗi mặt cười. Tám an ủi bản thân vậy thôi. Ai biết được dây tiếp theo, trực tiếp nhận được một nút thích. Có người nhấn thích lên vòng bạn bè của hắn. Chẳng lẽ là... Lâm Bắc Thành mở ra, nhìn một cái, đầu xanh, avatar là cặp đôi thon trắng nõn, quen thuộc và đầy cám dỗ. Chính là cậu đệ tử thần kiếm Tuyết Vũ xanh. Tin tin. Một tin nhắn quý chat xuất hiện. Oa, wow, ảnh tư xứng của tiểu ca ca, thần thật là đẹp trai quá đi, nước miếng của người ta cũng chảy xuống rồi đây này. Tiểu ca ca sao giờ này không để ý đến người ta nữa. Là tin nhắn của Kiếm Tuyết Vũ xanh cũng chỉ có thể tin nhắn của nữ cẩu thần này. Bởi vì trong danh sách bạn bè trên Quý Trát chỉ có một mình nàng. Nhưng vấn đề đã trước đây, hắn đã gửi rất nhiều tin nhắn trên Quý Trát. Nhưng cẩu nữ thần vẫn giả chết không trả lời, hại hắn lo lắng, có tưởng nàng bị người ở thần giới chém chết rồi chứ. Kết quả hắn mới đăng hình khoe khoang độ giàu có một cái. Cẩu nữ thần này lại xuất hiện giống như mèo ngửi thấy mùi tanh của cá vậy. Lâm Bắc Thành gai tại chỗ có một loại cảm giác chết tiệt. Các có thể không phải là người, nhưng cậu đối thần gợi chắc chắn là chó. Nhịn, đừng hoảng sợ, đừng tức giận, không thả con thét, làm sao bắt được con cá rô. Đã đợi rất lâu và cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Mơ rất lâu, cuối cùng cũng mơ. Phi, sao con hát lên thế này? Lâm Bắc Thành hít một hơi thật sâu, trả lời tin nhắn. Ta tìm ngươi rất lâu gửi không biết bao nhiêu tin nhắn nhưng người không hề trả lời, còn nói ta không để ý đến người sao. Kiếm Tuyết vô danh trả lời. Đứa trẻ không có mẹ, chuyện dài lắm, cái tuổi mới ồm đã xảy ra chút chuyện. Ta gần đây cũng bẻ đầu rất trán, vẫn tuần liệu sống điều chết, rượt chuột nữa còn hủy hoại dung nhan. Vừa mới có thời gian thở, ta điên lạc lại chỗ đây. Ô. Lâm Bắc Thành gửi một tin nhắn. Ông vào cái rủi mới à? Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm khó lường. Không phải đã kiếm chi chủ quân miện hạ sao? Lâm Bắc Thành nhanh chóng gửi một tin nhắn xác nhận. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời: Không hổ danh gàn nhà có đệ đệ đẹp trai, đoán một cái đại trúng. Lâm Bắc Thành căng thẳng, vội vàng gửi tin nhắn: Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kiếm Tuyết Vô Danh nói: Gần đây thần giới không được yên ổn, đám chó con của Phủ Thần Hệ đã tung ra một cuộc tấn công toàn diện trong đại kiêm trì chủ quân viện hạ, công đoạt đất đai. Chủ quân viện hạ tự mình xuất thủ, đại chiến với chủ thần vũ tộc. Trời đất hỗn ám, nhật nguyệt không chút ánh sáng. Ta ở đại thần điện trông coi, cùng bị nam vũ thần hệ Ngụy Thần tấn công, đánh nhào tới mời. Mẹ kiếp. Lâm Bắc thành đọc được tin nhắn, trong lòng chợt lên hồi hộp. Sao nào ngay cả vệ xanh thần chó má chỉ đảm một bộ thần giả mà cũng dám gây chuyện. Hoa trà đã kiếm chỉ chủ quân cũng đang như Bồ Tát qua sông, bản thân cũng khó mà bảo toàn. Đỉnh đã muốn chết mà, ngay cả thần điện quê nhà của mình cũng bị tấn công. Có vẻ như tình hình không mấy khả quan. Hàn Côn Điền cân nhắc đổi cửa sớm một chút khọ. Trận chiến như thế nào? Lâm Bắc Thần nhanh chóng gửi tin nhắn. Thần quốc bị phá, trụ thần điện bị mắc kẹt. Tình hình không mấy đa quan. Kiếm Tuyệt vô tình nói, trên trận của Lâm Bắc Thần xuất hiện vạch đen, thần linh cũng không nhờ vả được rồi. Sau một hồi lâu, hắn gửi qua một tin nhắn kể về những gì đã xảy ra ở hạ giới. Truyện của Vân Mộng Thần Điện kể hết cả một lần. Nếu Kim Chỉ Chủ quân viện hạ không trả tay, thì lần này Vân Mộng Thần Điện có thể sẽ không giữ được. Một khi Vân Bổng thần điện thất thủ, tên bước thần giả vệ danh thần này sẽ dùng điểm này như một điểm đột phá, từng bước từng bước xâm chiếm toàn bộ sức mạnh thần điện ở phòng ngự hành tình. Cuối cùng thần điện của Kiếm trì trụ quân miện hạ ở nơi Quốc Bắc Hải, sợ rằng sẽ bị thanh mẫn đổi đạo, thay xa tội cột. Lâm Bắc thần cố gắng phóng đại mức độ nghiêm trọng của sự thật. Kiếm Tuyết vô danh bên kia im lặng trong chốc lát ta sẽ bẩm báo với kiêm trì chủ quân đại nhân. Phải rất lâu sau, nàng mới trả lời một tin nhắn như vậy. Ở một thế giới nào đó, hoàng hôn trông như máu máu, không khí nồng nặc mùi thuốc súng của chiến tranh. Khu vực bên ngoài trang viên thành điện đã bị phá vỡ, các tường rào trận pháp phụ văn quan nhà ăn kiều thận hệ lần lượt sụp đổ, thân trận cũng bắt đầu tác dụng, đạn đại sam đen vọt tới khắp nơi, đao kiếm mờ tên xối mã. Ở khắp mọi nơi Sức đầu của vũ thần hệ đang dọn dẹp chiến trường Trang phên gần như bị san phẳng Chỉ có thần điện đổ nát ở giữa kia Vẫn đứng vững ở trung tâm Sừng sững giống như đá ngầm mười phản năm Cho dù có tung ra bao nhiêu đoạn tấn công Bọn họ cũng đều tàn sườn nát thịt Trận chiến đã diễn ra hơn mười ngày Vũ thần hệ ban đồng nghĩ rằng Thần điện nhỏ này có thể bị tấn công Dưới sức mạnh của sấm xét Nhưng sau khi thuận đợi tiến lên thì bị tổn thất nghiêm trọng mật mấy trầm chiến sĩ tuyến tộc. Trong đại điện bằng hôn màu máu xuyên qua mái vòm của thần văn trận pháp chiếu xuống dưới. Thần điện lớn như vậy không khí tiểu chuyển như thể có máu loãng đang chảy. Kiếp tuyên phổ danh đang mặc bộ sáp chủ tước trí sức mẹ. Thần khí chú tước kiếm đã gãy bị ném sang bột bình. Càng người nàng nẫm máu vai, tay, đùi, phải và bụng đều trúng một mũi tên. Người bắn tên có sức mạnh siêu việt, long dạ ác độc, bắn xuyên áo giáp, gần như xuyên qua cơ thể mềm mại và hoàn mỹ của nàng. Dùi của mũi tên đã bị nàng chém gãy, nhưng thân mũi tên đang trong cơ thể nàng, nhất thời chưa rút ra được. Trong thân mũi tên còn sót lại chút thần phan lực, nó đang hành hạ cơ thể nàng, làm trầm trọng thêm thưởng thức Khuôn mặt của kiếm tuyết vô xanh có chút tái nhợt Chân vũ sáp bằng vàng dính đầy mũi tên Được đặt trên ghế sổ phà Nàng vừa dùng tay túm đại mái tóc Dính đầy máu bền thái dương Vừa trả lời tin nhắn của Lâm Bắc Thần Nói như vậy Hoa tra phủ thần hệ đồng thời động thủ Ở cả hai giới sao Nàng xoa xoa hốc mắt tự nhủ À thật là không an phận mà Làm người khác phải đau đầu rồi giật tức vô sảnh rũi người. Mạch tóc dài xõa xuống như thác nước xoá tát lực, loang lổ vết máu. Nàng giơ tay chụp lấy vỏ triều cuối cùng, húp một hơi cạn sạch. Hơi nóng ấm áp kích thích chảy xuống miệng, truyền đến toàn thân. Sự dự giận dặc của thần đạo mỹ thuật đè nén nỗi thương đang rục rịch lên kia. Đến thế giới này cũng chỉ mấy mấy trăm năm mà thôi. Gió tanh mưa bão một lần đưa cuốn tới, thật sự đã hổ xuống đồng bằng bị chó khịch trong mắt cả bị tôm trêu đùa mà. Nếu như gặp mình ở thời kỳ toàn thịnh, can quách thế giới này chỉ như tầm vừa động mà thôi. Nàng thở dài một cái, vươn những ngón tay mảnh mai trắng như tuyết ra, triệu chọc ngần linh điệu. Còn có thanh vân đoàn thối khuyển, quyển nhĩ miêu màu cam bên cạnh mình. Sau đó nàng bỏ qua cấm chế cho ba thứ không vay mắn, đã bình thẳng cưỡng chế làm thú cưng, cười một tiếng nói Đi đi, lại để, để cho các ngươi ở lại đây, sợ rằng sẽ bị trộm theo tám mất. Hãy cẩn thận khi ra ngoài, đừng để bị các phó sĩ vũ thần hệ quyến tộc ở ngoài bắt hầm thịt. Một chim, một chó, một mèo cũng không chạy trốn như đang tưởng tượng, mà là bu lại chỗ nàng. Ngần linh điệu đậu trên vai của nàng líu lo, thành phần đoàn tối quyền bảo vệ trước người nàng, gầm nhẹ về phía cửa thần điện. Trong khi quyền nhĩ miêu màu cam thì kêu meo meo Và nhảy vào lòng tay của nàng Ông ông ông Hệ thống siêu dẫn kỳ rìn thế hệ thứ 8 dùng địch Là Lâm Bắc Thần gửi tin nhắn Thế còn kiếm chi chủ quân đại thần sao rồi Kiếm tuyết vô danh cười một tiếng Chủ quân miệng hạ có thể giúp người đận cuối Đây là câu trả lời của kiếm tuyết vô danh trên quỷ chat Lâm Bắc Thần lập tức mừng dỡ nói Được, ngày mai là thời điểm tấn công thần điện chỉ cần có thể giữ được vận mộng thần điện là được rồi. Vì xuất thủ lần này bao nhiêu? Vân là 300 vạn sao? Có thể trả hơn không? Dù sao chúng ta cũng đã cười quen nhau lâu rồi. Kiếm Tuyết vô thanh trả lời trong 1 giây. Lần này không muốn tiền vàng. Lâm Bắc Thần ngẩn ra trả lời. Không muốn tiền vàng, ta huyền thạch sao? Không phải là không được, nhưng nói rõ trước, chứ có đòi hỏi nhiều, muốn quá tàn nhẫn. Cũng không muốn huyền thạch Kiếm tuyết vô danh nhanh chóng trả lời Hả? Lần này lâm bác thần thật sự ngạc nhiên Hắn thử hỏi Vậy muốn cái gì? Chẳng lẽ là trình tiết của ta sao? Cái giác của này cũng thật là quá đáng Người bác thần không thể nào có kết quả đâu Xì Kiếm tuyết vô danh trả lời Để đệ thúi nhà người nghĩ gì vậy? Kiếm chi chủ quân đại nhân Đang ở trong tình thế khó khăn Sau trấn chiến này ức chẳng phải chạy trốn ẩn núp một thời gian, ta cũng phải theo nàng ấy. Lần này xuất thủ coi như đã cho ngươi, dù sao trước kia cũng đùa, được... nhận của ngươi không ít tiền vàng rồi, coi như là một khoản giảm giá đi. Cái gì? Lâm Bắc Thần con tưởng binh nhìn nhăm, hắn dưới mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Đúng thế. Kiếm chi chủ quân viện hạ dù sao cũng là đại thần của thần giới, đạo đức cao, thần phục anh minh. Có thể nói ra được như vậy, Lâm Bắc Thành cũng không bất ngờ mấy. Nhưng cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh này, sao lại không nhân cơ hội truyền một tháng chỉ giả, làm người trung gian kiếm chút tiền nhỉ? Nếu như đã trước đây, e rằng không thể ít hơn 300 vạn tiền vàng, cuối cùng tất cả đều rơi vào tay của nàng ta. Vậy mà bây giờ, lại truyền đạt đầu đuôi lời của kiếm chi chủ quân như thế. Cậu nữ thần này đổi tính cách rồi sao? Trong một lúc, Lâm Bác Thần sựng sở, nhìn vào màn hình điện thoại. Mọi thứ có vẻ không bình thường. Cậu nữ thần bên kia điện thoại đột nhiên có lương tâm. Hoặc là nói, người sắp chết thì đều nói lời lương thiện, hay là lại đang lừa gạt ta. Lâm Bác Thần có hơi không đoán ra được. Nhưng mà nếu như những gì kiếm tuyết vô danh nói là sự thật, thì việc mất tích mấy ngày nay không có gì nguy hiểm thì có thể đi xài được ngại mai, lẫn của công điện nghiệm thần, Lâm Bắc Thần có thể tưởng tượng rằng, một khi phân mộng thần điện thất thủ, tình hình của chính hắn cũng sẽ đáng lo ngại. Danh hiệu thần quyển giả trên người, có lẽ sẽ đổi thành bối thần giả. Còn số phận của đám người tần chủ tế cũng sẽ vô cùng thê thảm. Bây giờ, hắn có thể chắc chắn rằng vệ danh thần thật sự là bối thần giả, con chó đó bí mật thông đồng với thần linh. Hoặc ta ma khắc phản bội kiếm chi chủ quân, muốn làm thu hú kiếm tổ chim khách. Tất cả những chuyện xảy ra trên thần giới, có phải có liên quan đến hành động lần này của Vệ Thanh Thần không? Ít nhất, thì Vệ Thanh Thần đã biết kiếm chi chủ quân gặp rắc rối, tự nó còn không xong, mà không tại sao hắn lại dám trắng trợn phản bội kiếm chi chủ quân chứ? Trên đường trở về, Lâm Bắc Thành đã suy nghĩ kỹ càng, sau đó hắn đưa ra một kết luận. Cứ coi như Kim Gi chủ quân đã thừa hơi phấn khởi trợ giúp Vân Bổng thành thiện vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời, chứ không giải được tận gốc. Bởi vì vệ danh thần thiếu một kế không thành sẽ dùng kế khác. Già tâm của hắn sẽ không tắt. Trước khi tiêu diệt được hắn, nhân dân tấn công thần điện này, vệ danh thần sẽ không đích thần ra tay, muốn giết hắn rất khó. Kim chi chủ quân vốn đã khó bảo toàn được bản thân, trợ giúp Vân Bổng thần điện vượt qua khổ sở lần này đã là rất khó rồi. Một đệ đang dưới tình hình không ổn định này, bảo vệ thần điện và đánh chết vệ danh thần là rất khó thực hiện. Vị thế rắc rối lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Mà để giải quyết tất cả nguy cơ ngọn nguồn này, thì một kiếm chi chủ quân chỉ có một Nếu như vị đại thần này có thể sống sót qua cơn khủng hoảng và lấy lại được chỗ đứng vững chắc thì về sau mọi thứ đều sẽ được giải quyết. Nhưng rắc rối của thần, người phàm làm sao giúp nàng được đây? Giống như là một con kiến giúp một con voi bị rơi xuống hố sụt, cố gắng kéo nó ra khỏi hố vậy. Điều này có thể sao? Lâm Bắc thần lắc đầu, trong nháy mắt, học viện sơ cấp số 3 đã ở trong tầm mắt. Mưa vẫn còn rỉ rớt nước, Lâm Bắc Thần cùng với Giang Tử Lưu chia ra. Hắn không trở lại học viện số 3 mà trực tiếp ngồi xe ngựa tới Vân Mộng Thần Điện. Trên đường đi, hắn vẫn đang nghĩ cách phá thế cục này. Ở một thế giới nào đó, cuộc tấn công của Vũ Thần Hệ Quýt tộc lại bắt đầu. Những bố tên chứa đựng thần lực không ngừng bắn phá thần điện. Thế giới thần đức giống như một chiếc mặt nạ bạc bao phủ toàn bộ thần điện. Thần tiện đủ để bắn sụp những ngọn núi đang bắn vào màn hảo quang màu bạc của thần điện, gây ra những đợt sóng rung động. Sức mạnh tấn công thần điện xuyên thấu kết giới, làm cho đại điện run lên như động đất. Đợt đá khói bụi bay mịt mù. Trong đại điện, kiệm tuyết vô danh ngừa mặt nằm trên tấm thảm dính đầy đất và máu. Thần lực trong cơ thể nhàn nhạt lưu chuyển. Nàng đang cố gắng dành thời gian để khôi phục đẩy chút tu vi hạng. Đây để tối này thật sự có thể cho ta một vấn đề khó đấy." Nàng từ từ ngồi dậy, há miệng phun một ngụm máu đen, dịch đặc trong cơ thể cuối cùng thăng ngụm máu tươi này ra ngoài, nhưng ba mũi tên gãy vẫn tiếp tục tàn phá cơ thể xinh đẹp của nàng. Cùng mấy chất dưỡng kỹ thuật của hệ thống nghiêu thần thật sự rất tốt, thân thể có lẽ có thể kiên trì trong buổi 2 giờ trước khi thần điện bị công phá. Thần lực của ta có lẽ có thể khôi phục đến trình độ thúc dục một lần. Đến lúc đó sẽ xuất thủ một lần cuối, san triệt đến bù cho đệ đệ thối. Kiếm tuất vô danh lau đi vết máu đen ở trên khóe miệng, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn không tí vết, tương phản với vết máu đen, tổng hòa đen trắng tạo thành một vẻ đẹp chết người. Đến lúc này, nàng ngược lại rất bình tĩnh, phàm hoa dù trực trợ đến đâu cũng sẽ có một khoảnh khắc yên lặng. Có lẽ nên buông xuống chấp niệm báo thù, chấp nhận kết quả như vậy sẽ tốt hơn. Ong ong ong. Hệ thống vì siêu dẫn kỳ thân, cái hệ thứ 8 rụt thịt. Nếu như tám vốn giúp kiếm chi chủ quân miễn hạ thì có thể làm cái gì? Là tin nhắn của đại đệ, đệ tối. Kiếm thuật vô danh cười một tiếng, nói với ta bằng giọng điệu này, ngươi không sợ ta lạnh thưa kim tệ của ngươi sao? Nàng trả lời hắn, nói nhảm cái gì vậy? trực tiếp trả lời câu hỏi của ta đi. Đệ đệ thối trả lời đã rất nhanh. Ai dò nóng tính thế? Kiên Tất vô danh trong lòng thầm quyên rủa, nhưng trên khuôn mặt trắng như tuyết xinh đẹp sáng ngời như tiên tử vô song kia lại mang theo một nụ cười ấm áp, giống như gợn sóng từ từ nhộn nhạo lên. Trước khi có thể tìm được trọng lâu, nàng trả lời, "Đệ đệ thối biết cái kỳ gọi là trọng lâu không?" Bột mạch thần thảo chỉ có trong truyền thuyết. Để để thôi ngươi cho dù là đại thần truyền kiếp của thần giới, cũng chưa từng nghe qua tên này đúng không? Ha ha ha, cho nên thôi đi, để ta giúp ngươi vượt qua lần khó khăn này, sẽ nhanh chóng tìm một cách chuẩn đi. Thân cách vỡ tan, chứ có thần đạo trọng lâu mới có thể tự chữa. Thế giới ban đầu nàng ở, thân thương này tuy không phải nói là hiếm, nhưng cũng ít thấy. Còn đối với thế giới này, trọng hầu chính là một dạng chân bảo, mà ở hạ giới thì lại chính là càng khó kiếm, tuyệt đối không thể tồn tại. Giống như không thể có cá voi trong sa mạc được. Nó như vậy, là vì để cho Lâm Bắc Thần biết khó mà lui. Quả nhiên không thấy Lâm Bắc Thần gửi tin nhắn qua nữa. Kiếm Tuyệt Vũ San đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nối. Thực ra tính nên gặp mặt để để thối một lần, ha ha. Tô Tác thì hắn cũng là người đầu tiên, nhưng thấy thân hình mảnh mai của ta khóa thân, chính tiếc là không có cơ hội nữa rồi. Nàng cầm một vỏ triệu trống rỗng bên cạnh, há miệng, ngửa cái cổ trắng nõn mềm mại như thiên nga cả nửa ngày. Nhưng một giọt triệu cũng không rớt xuống. Nắm vỏ triệu sang một bên, nàng dựa vào sofa, dùng ý chí thúc đẩy cơn đau dữ dội trong người. Mái tóc đen dài nhốm máu đớt xuống người cung cảnh quá khứ hiện ra trước mắt, nhấp nháy như một chiếc đèn lồng đang quay. Nàng nhìn những phế phẩm khác nhau trong đại điện, cười tự giễu. Trong độc thần tính có lẽ có thể bán một số thứ, đợi đến lúc mở được phá giới phụ sẽ giao hết cho đệ đệ tối đã xong chuyện. Sổ xào cũng coi như hồi báo hắn nhiều lần trực tiếp đáp lại tín ngưỡng. Hệ thống siêu dẫn kỳ lần thế hệ thứ 8 lại rung lên. Để để tối lại gửi một tin nhắn. Sao vậy, vẫn không bỏ cuộc à? Kim Tất Vô Danh hờ hững cười một tiếng, cầm lấy hệ thống, đang định vốn trêu đùa để để tối mấy câu. Nhưng ngay khi nhìn thấy tin nhắn, khuôn mặt tươi cười của nàng bỗng trở nên gặn ra. Sao lại? Tin nhắn là một bức ảnh, trong ảnh có một quả trông giống như một quả cà chua khô, màu đỏ sẫm, hòa văn ngay ngắn kích thước bằng nắm tay của một đứa trẻ. Đó là là thần thảo nan cần nhất. Là vật này à? Kèm theo đó là một loại tin nhắn của đệ đệ tối. Kiếm Tuyết vô danh dụi mắt, một lúc lâu sau mới định thần lại nói: "Ngươi đã từng nhìn thấy loại thần thảo này rồi sao?" Xem ra chính là nó. Tin nhắn của đệ đệ tối lại gửi qua hỏi: "Chỉ cần có thứ này, kiếm chỉ chủ quân miện hạ có thể đảo ngược tình thế phải không?" Đúng, nhưng mà người tại sao lại có được? Kiếm tiết vô danh không biết phải trả lời như thế nào, nàng rơi vào nghi ngờ. Hỏi nhiều làm cái gì, đừng hỏi nữa, không nên hỏi. Ngươi là nữ thần thực tập mà thôi, giúp ta hỏi một chút, miện hạ cầm cự được thần thảo thì cần bao lâu mới có thể đảo ngược tình thế đây? Để để tối lại hỏi. Thần thảo tới tay, trong vòng 1 giờ sẽ có thể xoay chuyển tình thế giật thiết vô sảnh dâng lên một tia hy vọng trong lòng. Được, vị người nói địa chỉ đi, để để tối nói. Kiếm Tuyệt vô sảnh xoa xư một lúc, gửi tọa độ của nàng qua. Chờ đi, khoảng 11 giờ nữa trong cầu sẽ được gửi đến. Để để tối màng giọng điệu, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Vân Mộng Thành xác nhận thằng địa chỉ này có thể gửi đi được phải không? Sau khi đóng gói chặt Lâm Bắc Thần lại mở ra bộ phận chăm sóc khách hàng, vượt thổ phỉ ca tiểu điểm trên tab báo hỏi. Có thể dịch vụ chăm sóc khách hàng thổ phỉ ca trả lời ngắn gọn và xúc tích. Chắc chắn sẽ đến đó trong vòng 11 giờ chứ? Lâm Bắc Thần xác nhận lại một lần nữa, việc này rất quan trọng, hắn phải thật cẩn thận. Vâng. Phong cách trả lời của thổ phỉ ca cực kỳ ngắn gọn. Được, vậy ta liền trả tiền. Chiếc cân huyên thạch thôi đúng không? Lâm Bắc Thành trong lòng thở phạo nhẹ nhõm. 2 ngàn cân huyền thạch hoặc là các tài nguyên khoáng sản khác. Thục Phi ca trả lời. Lâm Bắc Thành nghiến răng, trực tiếp đặt hàng và thanh toán hàng. Cũng may đặt đồ chó ưng vô kỵ. Mấy ngày nay cố gắng đào mỏ, hơn 2 ngàn cân huyền thạch đã được đào đít, chưa kịp chở ra ngoài thì đã rơi vào trong tay Lâm Bắc Thành rồi. Vừa đủ để trả tiền hàng. Địa chỉ đương nhiên là tọa độ mà kiếm quyết vô danh gửi qua. Lần này thật sự rất may. Vừa đọc xong khi kiếm quyết vô danh mô tả cái gọi là thần thảo trọng lâu trên quy chat, trong lòng Lâm Bắc Thần thật sự nguội lạnh một nửa. Hắn bắt đầu suy nghĩ xem có cách nào thuyết phục đám người tần chủ tế trực tiếp chạy trốn không. Nhưng ngay sau đó, trong đầu hắn chợt lóe lên một tia sáng, dường như đã thấy loại thần thảo này ở đâu đó rồi. Hắn mơ hồ có chút ấn tượng Lập tức mở Kinh Động Thương Thành trên điện thoại di động ra. Trong app này cho đến nay chỉ có hai cửa hàng được mở cho hắn, một cái là của cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh, cái còn lại là một cửa hàng mới tên là Thổ Phỉ Ca tiểu điếm được thưởng mở ra sau khi cập nhật hệ thống điện thoại di động. Khi đó Lâm Bắc Thành đang nghiên cứu rất kỹ cửa hàng nhỏ này, nhưng sau khi phát hiện ra không có thứ mình cần, hắn lập tức xóa bỏ nó đến giờ vẫn chưa mở lại. Hắn mơ hồ nhớ ra ở trong thành phố ca tiểu điểm có một cột hoa quả theo mùa. Sự như trong đó hắn đã nhìn thấy loại trái cây mà Kiếm Tuyết Vũ Danh miêu tả. Vào cửa hàng và kiểm tra, đậu xanh thật sự có. Hắn chụp ảnh màn hình gửi lại cho Kiếm Tuyết Vũ Danh. Sau khi xác nhận chính xác là nó, liền lập tức liên hệ với bên chăm sóc khách hàng, không ngờ chủ cửa hàng thổ phỉ ca Địch Thần đón tiếp. Thô Phi Các không chỉ đặt chủ cửa hàng mà còn có đàn nhân viên chăm sóc khách hàng, đóng gói và giao hàng, một người chuyên đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Lúc này mới có chuyện biến. Sau nhiều lần xác nhận chính xác và đặt hàng, Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật đúng là sơn trọng thủy phục nghi vô độ, liệu ám hoa minh hậu nhất thột. Ai mà ngờ rằng loại thần thảo được coi là thần dược cứu mạng kiếm chi chủ quân, thực chất chỉ là một loại trái cây theo mùa ở đây. Điều này có nghĩa là? Hả? Nhận ra điều này, Lâm Bác Thần lập tức đứng dậy, đợi đã, dường như hắn đã bỏ qua thứ gì đó. Nếu so ra, danh lịch của thổ phỉ ca dường như có chút khủng bố. Trong cửa hàng nhỏ của hắn có rất nhiều trái cây theo mùa, còn có rau tươi, thịt, trứng các loại, phần bột hàng tạp hóa nhỏ còn có hàng chục loại hàng hóa bày ở trên. Nếu bất kỳ một món hàng nào đều có tác dụng vật giá trị giống như trảm lộc, vậy thì thân phận, địa vị và sự giàu có của Thổ Phỉ Ca này, e rằng bỏ xa Kiến Chi Chủ Quân 18 quận phố mất. Lâm Bắc Thần ngước lại, hít một hơi khí lạnh. Cái này thú vị đấy. Nói cái khác, bắp đuôi của Thổ Phỉ Ca có thể vượt xa Kiến Chi Chủ Quân không? Xem ra sau này phải giao tiếp nhiều hơn với thổ phỉ ca rồi Nghĩ vậy Hắn lại mở điện thoại ra Tìm đến thổ phỉ ca Hỏi có thể thêm quy chat để tiện liên lạc không Câu trả lời của thổ phỉ ca Vẫn ngắn gọn và xúc tích Không Ây dô Ngang ngược như vậy Làm ăn xong liền trở mặt không quen Cái tính khí này dịch, Ta thật sự không thể nhịn được Lâm bóc thần suy nghĩ một chút Quyết định chơi theo kiểu của mình Tắt máy, không cùng với vị thần không có tư chất này so đỏ nữa. Dù sao những thứ có trong cửa hàng của hắn cũng quá đắt. Một quà cà chua hỏng có giá hai ngàn huyền thạch, còn chưa tính phí vận chuyển. Sau này ta mà mua thứ gì ở cửa hàng này nữa thì ta thành một con lừa trọc đầu. Trong lòng hắn ác nghiệt thẻ. Trật nhanh đã đến vận mộng thần điện. Thần ca ca, người trốt cuộc đã trở lại, đi thôi. Sư phụ đang tìm huynh đấy." Giả vị Ưng tung tăng chạy tới, giống như một con bướm, trực tiếp nắm lấy tay Lâm Bắc Thần nói: "Mau đi gặp sư phụ với ta nào." Ngoài sân sinh hoạt nhỏ phía sau thần điện, một giờ trước, Liên dân Tiên Sinh gửi tới thần dụ chiến thư cuối cùng, suy đoán trước đó quả nhiên đã đúng. Bọn họ chia thành 6 nhóm, tiến đến tấn công. Vào lúc mặt trời mọc ngày mai, thần dụ tướng chiến đại trận sẽ hạ xuống. Đây chính là bản đồ. Tân chủ thấy rũi tay ra, một cuộn giấy lơ lửng trong khoảng không từ từ mở ra. Đây là trận hình hình chiếu huyền văn cực kỳ cao minh, chiếu trực tiếp địa hình nổi của núi Vân Mộng Thần Điện. Từ phía có 6 đường núi lớn nhỏ khác nhau, có thể trực tiếp dẫn đến thần điện. Đây chính là 6 đường mà tân chủ thấy đã nói. Theo tỉ lệ của bản đồ, Mỗi trùm ánh sáng màu đỏ sẫm được chiếu ra từ mỗi con đường cách thần điện chừng một cây số. Bao trùm cả một vùng, tạo thành một kết giới đỏ kỳ dị. Trong kết giới này là chiến trường sao? Lâm Bác Thần to mò hỏi. Thần Chủ Tết Gật Đầu nói. Lúc đầu, thần dù tướng chiến, thần dù ngược lại sẽ thả ra lục đại tướng chiến kết giới. Chúng ta phòng thủ, đối phương tấn công tiến vào kết giới, sinh tử tự chịu. Lâm Bắc Thần trầm ngâm, cái thứ này giống như giấy danh tự vậy. Bất vạc tướng chiến kết giới chẳng khác nào ngầm thừa nhận ký vào giấy danh tự rồi. Vậy làm thế nào để chúng ta giành chiến thắng đây? Lâm Bắc Thần gãi đầu hỏi. Tổng cộng có 6 chiến tướng kết giới, nếu chúng ta đều 3 đều 3 thì sao? Ai thắng? Giả Phỉ Ưng trả lời. Không phải tính như vậy đâu, thân ca ca, nếu thông một đường, thân điện sẽ bị tấn công. Thiên Hỏa sẽ làm đến thần điện, nếu không giết được hết đối thủ trong lục đại tướng chiến kết giới, vậy chúng ta vẫn như cũ đối mặt với cuộc chiến bảo vệ thần điện thôi. Lâm Bắc Thần xoa đầu, thật là đau não quá. Vấn đề là chúng ta dường như không có đủ người. Hắn nhìn về phía Tần chủ tế, lại nhìn lại mình, tính luôn cả gia phị ương bên cạnh, tổng cộng chỉ có 3 người có thể đánh được. Nhưng mà thật ra trong lòng hắn Dù vì của dạ vị ương căn bản cũng không đủ dùng. Cũng không biết sư nương có làm được không. Còn có hải lão nhân xem ra cũng có như đủ. Sư phụ thì càng không được. Bị thương thành cái dạng kia. Đến bây giờ đừng nói là đi bộ. Ngay cả ăn cơm cũng cần phải có sư nương đút cho ăn. Trong khoảng thời gian ngắn này hoàn toàn không thể ra chiến trường. Chuyện chọn người, người không cần bận tâm. Tần Chủ Tế nhìn vẻ mặt của Lâm Bắc Thần, hơi do dự một chút nói: "Từng chuyến ngày mai, ngươi đừng ra, ở trong thần điện phòng thủ đi. Một khi bất kỳ một đường nào bị đột phá, ngươi phải lập tức gánh vác trách nhiệm chặn đánh và bảo vệ Tế Y Tỳ Môn trong điện này." "Cái gì?" Lâm Bắc Thần đứng lên, không cho xuất chiến, đây là không cho ta cơ hội thể hiện sao? Chưa thấy tam bột tay lái Ferrari, vì Làm một tay nặn kiếm ấn lợi hại đúng không nào? Ta vất vả lắm mới thành thạo kỹ năng bắn súng ngắn, bọn đạo tông sư một người một súng lại không để cho ta xuất chiến à? Tỷ tỷ là nam nhân, ta mạnh kiện yêu cầu được xông ra tuyến đầu, ta muốn đi vào tướng chiến kết giới, phi mọi người dù là đổ máu đổ mồ hôi ta cũng chịu." Lã Bắc Thành chính trực nói. Tân chủ tế hơi giò dự hỏi, vị bằng hữu kia của ngươi cô có thể liên lạc được không? Vị nào? Lâm Bắc Thành ngẩn ra, tân chủ tế nói, chính là vị Hồng Diễn đại tổng sư đó. Hồng Diễn đại tổng sư? Tên cháu chắc này là ai? Lâm Bắc Thành vừa định buột miệng nói không biết, cũng may lời vừa đến miệng thì đột nhiên có phản ứng. Lã tân chủ tế xấu hổ nói bớt từ Khả Nam. Hồng Diễn Khả Nam đại tổng sư, không phải chính là hắn sao? Ê cha Tỷ tỷ buộc phải hắn tham chiến à?" Biểu hiện trên mặt của Lâm Bắc Thần trở nên kỳ lạ. Xem ra nhân thủ mà thần tỷ tỷ có thể lựa chọn, thật sự là nghèo rớt mồng tơi rồi. Nếu không, cũng không đến mức này ra chủ ý với Hồng Diễn Khả Nam đại tông sư huyền thoại. Cái này xấu hổ lắm đấy. Mặc dù hắn có thể khóa thân mà chạy bất cứ lúc nào, nhưng lại không thể phân thân làm hai. Cái này ta có thể liên hệ một chút đứa cháu trai đó lúc ẩn lúc hiện, có khi mấy ngày cũng không liên lạc được. Lâm Bắc Thần nói, hắn rất nhanh trí dùng cách xưng hô đứa cháu trai đó để hình dung về Hồng Diễn Khả Nam đại tổng sứ. Không chỉ cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa mình và Hồng Diễn Khả Nam đại tổng sứ, mà còn có thể ngăn cản người khác dám hắn liên hệ với mình. Rốt cuộc, chứ có não tàn mới có thể tưởng mình mắng mình, đúng chứ? nhấn like cho sự nhanh trí của mình. Về phần sau này lẫn địa bài đầu thì sao? Ha ha ha. Hình tượng nhân vật của ra là một tên não tàn mà. Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian liên lạc một chút đi. Tân chủ tế gật đầu. Ngày mai trước khi mặt trời mọc, hãy cho ta một thông tin chính xác. Lâm Bắc Thần vội vàng mỉm cười đồng ý, đồng thời vẫn đang vỗ ngực để giành lấy cơ hội xuất trận. Hắn rất chân thành nói, "Tỷ tỷ Thật ra ta có thể xuất trận mà Kiềm ấn một tay của ta rất mạnh Thích hợp nhất để đơn chiến Ngược lại không thích hợp đánh nhóm và bảo vệ người khác Sao thì không cân nhắc một chút Để ta tiếp một trận thần dụ tướng chiến này đi Thần chủ tế không trực tiếp trả lời gì Nàng trầm ngâm hỏi Mấy ngày trước truyền thủ thần thuật cho người Người tu luyện thế nào rồi Lâm Bắc Thần vội vàng nói Ta có tu luyện Là loại tu luyện vô cùng nghiêm túc đấy thể với thiên phú của ta có thể có hơi mạnh một chút, cho nên bây giờ đã nắm vững được tầng thứ nhất của chủ quân tí hộ chi quang, ha ha, thật khó tin phải không? Nói ra chỉ sợ thân tỷ tỷ người không tin. Ta hiện tại đã có thể ngưng tụ được một đôi cánh kiếm rồi, không tin ta sẽ thi triển cho tỷ xem. Nói xong liền vận chuyển thân đạo thuật, triệu tập sức mạnh tiến ngưỡng, không được. Sa Phi ứng vô cùng hoảng sợ ngăn cản. Cánh kiếm xòe ra, to lớn đến thế nào chứ? Chỉ e rằng căn phòng này sẽ vỡ tung ngay lập tức, nhưng đã quá trễ, xoẹt xoẹt. Có một tiếng động kỳ quái vang lên, một đôi cánh xuất hiện sau lưng Lâm Bắc Thần. Cảnh tượng cánh kiếm khổng lồ phá vỡ căn phòng như trong tưởng tượng còn chưa xuất hiện. Cái bị phá vỡ là y phục của Lâm Bắc Thần. Hắn ngay người đứng yên tại chỗ, gió thổi có chút hơi lạnh. Bởi vì khoảnh khắc khi cánh kiếm rưỡi ra đã làm rách y phục. Trong chốc lát, hắn đã bán khỏa thân. Y phục rách nát, từng cơ từng sợi trượt xuống. Cơ ngực và cơ bụng sáu mối chân trụi không nói. Gần như có thể nhìn thấy cả háng của hắn rồi. Ngay cả đáy của hắn cũng có chút hơi lạnh. Còn mẹ nó. Đồng bác thần nhất thời cũng sởn sốt. Hắn vẫn luôn dùng điện thoại để tu luyện bồn thần thuật này. Vẫn chưa có cơ hội để tự mình thi triển ra. Ai mà biết sẽ có một hiệu quả như vậy chứ? À! Giả vị ương ra mặt mỏng, nhấp thấy khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như máu, kinh hồn một tiếng xoay người bỏ chạy ra khỏi cửa. Hắn vẫy tay, chơ đã, thực ra ta không cố ý. Không đúng, lúc này cũng không thể ngăn cản cô nương nhà người ta. Nếu không thì thực sự là có miệng cũng không thể giải thích được. Lâm Ấc Thần ngồn ngang trong gió. Hắn theo bản năng, lướt nhìn tân chủ tế người sau không chút sắc mặt ùng dung bình tĩnh, không kỉnh thấy bất kỳ sóng gió nào, thậm chí còn nhìn Lâm Bắc thần từ trên xuống dưới với vẻ thích thú. Chỉ là loại ánh mắt này không giống như đang nhìn cười sống sờ sờ, mà lại đang nhìn một bức tượng, giống như một vật phẩm. Lâm Bắc thần đột nhiên có chút sợ hãi. "Tỷ tỷ, tỷ nghe ta giải thích." Hắn với vẻ mặt khóc tang. Tân chủ tế với vẻ mặt bình tĩnh nói, "Không cần giải thích." với mấy bắt đầu tu luyện chủ quân tí hộ trì quang, chưa năm vẫn thành thạo sức mạnh, xuất hiện tình huống này là điều rất bình thường. Lúc trước, tiểu giả tu luyện khoảnh khắc kia nó mở cánh ra đã trực tiếp nổ tung một căn phòng. Ồ hô. Trong đầu của Lâm Bắc Thần lập tức xuất hiện một số hình ảnh không thích hợp với thiếu nhi. Tần tỷ tỷ, lần đầu tiên khi tỷ thi triển cũng Lâm Bắc Thần cười khúc khích hỏi: Nhưng một câu sáo của hắn cũng bị nổ tung y phục sao? Vẫn còn chưa hỏi ra, tân chủ tế đã trực tiếp nói, "Không có, khi ta khoảng 3 tuổi đã thành thục cánh kiếm chủ quân ti hộ chi quang rồi. Chỉ cần tu luyện đến giai đoạn rải công tu luyện, liền có thể cho thần lực xuyên qua y phục mà phát ra, sẽ không xuất hiện loại tình huống này." "Hả? Khi 3 tuổi?" Tỷ tỷ à, không ngờ tỷ tỷ lại là một cao thủ không để lộ tài năng. Lâm bác thần cười khúc khích Còn muốn hỏi thêm cái gì đó nữa Tân chủ tế nói Người vẫn là nên mặc y phục vào trước đi Lâm bác thần lên sừng sốt Đúng vậy Ta vẫn còn chưa thay y phục Về mặt của hắn khá bình tĩnh Trực tiếp tải xuống một chiếc áo choàng Mới từ trong bay đu nét dịch Khoác đi ngời rồi nói Đôi cánh của ta hình như hơi nhỏ một chút Không chỉ là nhỏ Tân chủ tế Còn nói thêm Còn rất ngắn Đúng vậy. Lâm Bắc Thành cật độc thừa nhận. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm thấy có gì đó không đúng.